Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số 6. Trận đánh diệt tên CIA đội lốt Bộ trưởng Giáo dục. Sau tháng 5 năm 1968, địch phản công, quân chủ lực miền Nam rút ra xa Lực lượng võ trang biệt động thành đoàn có một bộ phận rút về tận Ba Thu, Đức Huệ Ở nội thành Sài Gòn, chợ lớn gia định địch cho Bố Ráp rất ác liệt Chúng cho xe đổ hàng trăm cảnh sát công an khắp các nẻo đường Mỗi liên gia còn có một công an an ninh ra soát xét hỏi bất cứ người nào đến trú ngụ Nhưng một bộ phận của lực lượng võ trang thành đoàn do đồng chí Mười Minh lãnh đạo đã tìm cách trụ lại thành phố Sài Gòn. Đồng chí Mười Minh mua một căn nhà ở hẻm trên đường Tô Hiến Thành, gần chợ Hòa Hưng, quận 10. Vừa làm kho vũ khí, vừa làm nơi cư trú cho các đồng chí. Mười Minh bé đi. Để tạo thế hợp pháp, đồng chí Mười Minh xây dựng đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, tư vạn, làm thợ bạc. Đưa cả vợ con đồng chí Tư Vạn đến ở để làm vỏ bọc, bình phong vững chắc. Tại căn nhà này, đồng chí Mười Minh xây một hầm vũ khí dưới bếp xi măng, làm bàn khè để gia công làm dây chuyền vàng cho các tiệm vàng ở thành phố. Đồng chí Ngô Tấn Quân đã 18 tuổi. Để có giấy hợp pháp, Ngô Tấn Quân về Hóc Môn lấy giấy khai sinh của em Ngô Tùng Trinh, sinh năm 1953 đến quận Hóc Môn làm căn cước. Đồng chí Ngô Tùng Trinh bé đi thì lấy giấy khai sinh của người anh em bà con chú bác Ngô Văn Kỳ sinh năm 1955 mới 13 tuổi nên đi đường thoải mái. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa, đồng chí Nguyễn Văn Sao tức năm Thắng, đồng chí Phan Thanh tức Ba Tung, đồng chí Huỳnh Văn Minh đều được tổ chức làm giấy hoãn dịch theo dạng sinh viên nên đã hợp pháp. Và trở lại nội thành Sài Gòn Đồng chí Bùi Thị Thanh Tức Mười Châu Giao liên của đội võ trang biệt động thành đoàn Xin về đội để trực tiếp chiến đấu Được lãnh đạo đồng ý chấp nhận Đã đổi tên bí danh là Tư Hoành Cũng vào nội thành Sài Gòn Ở chung với đồng chí Ba Tung Sau này Hai đồng chí Ba Tung và Tư Hoành Đã được đơn vị cho phép kết hôn Hai đồng chí Nguyễn Văn Thừa Và Nguyễn Văn Sao tự tìm chỗ ở trọ và việc làm ở vùng chợ lớn. Đồng chí Ngô Tấn Quân, tức chín Giang, tự tìm chỗ trọ ở vùng đa cao gần cầu bông. Vậy là phân đội võ trang Việt động thành đoàn do đồng chí mười Minh, đồng chí Trang Văn Học, tức năm Tranh, ủy viên ban thường vụ thành đoàn, trưởng ban quân sự thành đoàn, lãnh đạo đã trở lại nội thành Sài Gòn chuẩn bị đánh địch. Tháng 9 năm 1968 Bọn Mỹ ngụy đưa tên Lê Minh Trí từ Mỹ về làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Tên chí bắt đầu lên danh sách các giáo sư ở các trường trung học, đại học, từng tham gia đấu tranh để đưa đi các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên, để phá và dập phong trào đấu tranh của giới trí thức và sinh viên học sinh Sài Gòn. Cánh Trí Vận yêu cầu diệt tên CIA này càng sớm càng tốt. Anh năm Tranh ủy viên ban thường vụ thành đoàn, đội trưởng đội võ trang biệt động thành đoàn chỉ đạo cho anh mười minh họp phân đội võ trang biệt động thành đoàn nhanh chóng điều nghiên lên kế hoạch tiêu diệt tên lê minh trí. hai tổ công tác là ba tung và tư thừa, chín giang và năm thắng cùng điều nghiên đường đi từ nhà tên trí đến bộ giáo dục. sau hai tuần theo dõi và điều nghiên, cả hai tổ công tác đều nhất trí điểm đánh là ở góc đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Phương tiện là hai xe Honda 67. Vũ khí là quả lựu đạn da láng của Mỹ, gói thêm một trăm chất nổ C4 trong một hộp trà. Hộp trà được khoét sẵn lỗ bên hông, vừa với mỏ két của lựu đạn, để khi rút chốt lựu đạn quăng ra thì mỏ két bật dễ dàng. Theo kết quả điều nghiên, thì mỗi ngày từ bảy đến tám giờ sáng tại ngã tư Nguyễn Du Hai Bà Trưng đều bị kẹt xe. Kế hoạch tác chiến là khi xe ô tô của tên trí bị kẹt lại, chốt đèn đỏ, thì tổ 1 sẽ ném quả lựu đạn vào trong xe ô tô tên trí. Tổ 2 dùng xe Honda ở đường Hai Bà Trưng, dùng súng K54 chờ sẵn để bảo vệ cho tổ 1. Sau khi ném lựu đạn sẽ chạy xe từ Nguyễn Du rẽ phải sang đường Hai Bà Trưng. Sau khi nghe trình bày kế hoạch diệt ác, anh mười minh và anh nam tranh nhất trí phân công tổ một đồng chí nguyễn văn thừa lái xe chở đồng chí ba tung tổ hai đồng chí nguyễn văn sao tức năm thắng chở đồng chí ngô tấn quân chín giang dùng k năm bảo vệ tổ một trên đường rút lui đúng kế hoạch một buổi sáng năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai chiếc xe honda sáu bảy một chiếc dừng lại ở bên lề đường hai bà trưng cách ngã tư nguyễn du hai bà trưng khoảng ba mươi mét chiếc thứ hai theo sau chiếc volkswagen xe chở lê minh trí đến cách chốt đèn đỏ ngã tư nguyễn du hai bà trưng thì kẹt xe xe ùn tắc nhích lên từng tí xe jeep cảnh sát bảo vệ chiếc volkswagen của tên lê minh trí bị kẹt lại phía sau khoảng năm mươi mét dòng xe hai bánh chen lên càng lúc càng đông khoảng 15 phút sau thì xe honda sáu bảy của tổ một Anh Nguyễn Văn Thừa lái, chở anh Ba Tung, đã áp sát được hông xe ô tô, chở tên Lê Minh Trí. Anh Ba Tung liền giật chốt an toàn quả lựu đạn, rồi nhanh tay ném cả hộp trà vào bên trong chiếc xe Volkswagen. Anh Tư Thừa liền cho xe Honda vọt lên, rẽ phải về đường Hai Bà Trưng. Khi xe vừa rẽ sang được đường Hai Bà Trưng, thì âm um, lựu đạn đã nổ. Chiếc Volkswagen chở tên CIA bốc cháy. Khi xe anh Tư Thừa chở anh Ba Tung vượt qua xe Năm Thắng chở Chín Giang, thì bọn lính bên cư xã Mỹ trên đường Hai Bà Trưng bắn một loạt tiểu liên vu vơ. Không biết tại sao bọn chúng bắn. Năm Thắng liền cho xe chạy theo phía sau xe của anh Tư Thừa và Ba Tung. Đến ngã tư Hai Bà Trưng Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu, thì hai Honda chia tay nhau, hai tổ công tác về đến nơi an toàn. Hôm sau, báo trắng đen, Và vài báo khác đăng tin, Việt Cộng ném lựu đạn vào xe ô tô làm chết Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã bắt được một tình nghi Việt Cộng. Té ra, có một người lính địa phương quân chạy xe ngược chiều trên đường Nguyễn Du nên bị xe Jeep bảo vệ tên Lê Minh Trí chặn bắt. Sau khi tên Lê Minh Chí bị tiêu diệt thì kế hoạch xé lẻ và đánh phá phong trào đấu tranh của giáo sư, sinh viên, học sinh cũng bị phá sản các đồng chí bên cánh trí vận thưởng cho hai tổ công tác hai chiếc đồng hồ đeo tay nội bộ ngụy quyền sài gòn mâu thuẫn gay gắt nghi kỵ là phe nhóm cũ đã mưu sát lê minh trí vì người lính bị bắt bị tra tấn đã khai lung tung những trận đánh làm quân thù câm họng năm 1969 một buổi sáng bọn ngụy quân và ngụy quyền sài gòn làm lễ trao tặng 10.000 xe Honda cho bọn cảnh sát. Trong buổi lễ này có một tên sĩ quan tổng nha cảnh sát tuyên bố, đặc công Việt Cộng đã bị quét sạch khỏi thành phố Sài Gòn. Khi xem tivi và nghe những lời tuyên bố láo khoét của tên cảnh sát ngụy, Chín Giang liền nói với anh mười Minh: Anh mười, tụi này láo khoét thật, phải tát cho chúng nó câm miệng anh nhé. Anh mười Minh trầm ngâm một tí rồi hỏi. Em có điểm nào ngon sơi không? Dạ có. Em đã điều nghiên ba điểm. Một là Bộ Ngoại giao ngụy nằm trên đường Porter và Alexandrov. Hai là trên đường Duy Tân. Nay là đường Phạm Ngọc Thạch. Gần ngã Ba Hiền Vương. Nay là đường Võ Thị Sáu. Đối diện cây xăng. Có hai xe chở sĩ quan hải quân và không quân ngụy đi học Anh Văn ở hẻm trên đường Hiền Vương. Ba Là hàng chữ thông tin tuyên truyền láo khuyết của địch ở trung tâm thành phố gần bùng binh Quách Thị Trang Nay là vòng xoay Quách Thị Trang Chín Giang trả lời Điểm nào có thể đánh ngay được? Anh Mười Minh hỏi Dạ, Bộ Ngoại giao ngụy là đánh ngay được Vì đường Pát chống vắng có thể gửi quà ở đây Rồi tới đường Hồng Thập Tự Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai Rẽ phải về Phú Nhuận hay bà Triều cũng được Chín Giang trả lời Vậy ai sẽ chở em? Anh Mười Minh hỏi Em thấy năm thắng chạy xe khá tốt Cũng nên cho năm thắng đánh thêm vài trận Chín Giang trả lời Anh Mười Minh hỏi ngay Vậy lúc nào thì tặng quà được? Dạ chiều mai anh ạ Chín Giang phấn khởi trả lời Chiều hôm sau Chiếc xe Honda 66 của hai thanh niên Có vẻ là sinh viên Áo trắng quần xanh rất tươm tất Cậu ngồi sau ôm một chiếc cặp Rất gọn gàng nhưng có vẻ nặng ở ngã tư pasteur thống nhất sau khi đèn giao thông bật xanh cậu lái honda cho xe chậm lại có ý chờ các xe khác qua mặt và chạy đến góc pasteur alexandros cậu cho xe chạy vào đường của xe hai bánh và già thắng giảm ga cho xe chạy thật chậm cậu thanh niên ngồi sau xe nhảy xuống xe và đi sát vách đường của bộ ngoại giao ngụy quyền sài gòn cậu ngồi xuống như bị trúng gió Toàn thân che khuất chiếc cặp, rồi cậu giật một khoen kẽm dưới đáy cặp. Xong cậu đứng thẳng người lên, dùng cả hai tay quăng mạnh chiếc cặp qua vách tường. Xong cậu bước ra xe và ngồi gọn sau xe Honda. Chiếc Honda lướt nhanh, nhẹ nhàng rời Pasteur rẽ vào đường hồng thập tự. Sáng hôm sau, tại vườn trầu bà điểm, trên tay mỗi người đều có một tờ báo với hàng tít lớn đặc công việt cộng ném cặp táp chất nổ vào bộ ngoại giao chúng nhằm một xe ô tô đang đậu bên bàn cờ tướng năm người thanh niên nhìn nhau chờ đợi cuối cùng Chín giang nói anh mười cho em và bé đi năm tháng 5 lửa đánh cùng một lúc hai trái vào hai xe gmc chở bọn sĩ quan hải quân và không quân ở đường duy tân đường phạm ngọc thạch ngày nay nhé ủa Bốn người đánh hai xe Dạ Đánh vậy mới cháy hết hai xe Và mới tiêu diệt nhiều tên chứ anh Nói rồi Chính Giang vẽ một sơ đồ nơi đậu hai xe Và đường đi của hai xe gắn máy Anh Mười Minh rất hài lòng Vỗ tay khen hay lắm Như vậy là tốt lắm Vậy lúc nào đánh Mà các em cùng nghiên cứu hả Dạ trưa hoặc chiều mai Vì xe đón chúng hai buổi tan học Mấy hôm trước Em và anh Chín Giang cùng đi điều nghiên. Nhưng hôm kia và hôm qua, cả bốn anh em cùng đến điểm hai xe GMC Đậu và đã rẽ vào hẻm đường Duy Tân, luồn qua Phan Thanh Giảng. Nay là điện biên phủ. Rồi ra đường Hai Bà Trưng. Thời gian tặng quà cho tới lúc ra đường Phan Thanh giản chỉ hơn một phút. Như vậy, khi nó cười sẽ không ảnh hưởng đến anh em chúng ta vì lúc đó chúng ta đã ở rất sâu trong hẻm. Bé đi nói. Vậy thì thời gian nào do chín giang quyết định? Anh Mười Minh phấn khởi nói. Chúc các đồng chí thành công. Cú này sẽ làm bọn Mỹ ngụy câm họng láo khoét. Chiếc PC, xe gắn máy Nhật, tương tự Mobile của Pháp, của hai học sinh rất nhỏ, khoảng 14-15 tuổi, với hai chiếc cặp da đậu trên đường Hiền Vương cách ngã Ba Duy Tân khoảng 50 mét. Bên lề trái Khoảng một phút sau, hai xe Honda, một chiếc 67 có một thanh niên mang kính dâm và đội kết xanh. Một chiếc Honda 66 chở hai thanh niên cũng mang kính dâm và đội kết đỏ và nâu đến. Một bé học sinh ôm cặp qua xe 67, còn hai thanh niên thì đến lấy chiếc cặp thứ hai từ cậu bé đi chiếc PC. Anh thanh niên nói nhỏ, ráng học giỏi em nhé. Rồi theo sau xe Honda 67 của anh thanh niên chở cậu bé học sinh. chiếc honda sáu bảy chạy chậm chậm như chờ đợi honda sáu sáu của hai thanh niên vừa nhận cặp. chỉ không đầy một phút sau, cả hai xe honda của bốn người đi song song nhau và rẽ vào đường duy tân. khi hai honda của họ vừa ngang với jmc xe quân sự đậu gần phía ngã ba hiền vương duy tân, thì cậu học sinh ngã người xuống như sửa quay giày. Nhưng cậu đã luồn tay xuống đáy cặp, rút khoen kẽm, trách một vệt khói xì ra. Cậu ném mạnh chiếc cặp vào dưới lườn xe MC. Chiếc Honda 66 của hai thanh niên cũng nhanh chóng lao theo. Và chiếc cặp trên tay anh thanh niên cũng được ném vào JMC thứ hai, đậu cách xe thứ nhất khoảng nửa mét. Và cũng nhanh chóng rẽ vào hẻm. 1, 2, 8, 9, 10. Âm! Uhm. Tiếng nổ đinh tai và cả hai xe GMC đều bốc cháy. Hôm sau, báo chí Sài Gòn đăng tin, Việt Cộng lại đánh chết nổ, làm cháy hai xe GMC và làm chết 35 sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa và bị thương 50 sĩ quan khác. Bên bàn bánh xèo ở vườn trầu Ba Điểm, anh Mười Minh và bốn thanh thiếu niên quây quần bên nhau. Nè! Chúc mừng các đồng chí, vậy là trong vòng một tuần mà chúng ta đã vả vào mồm bọn láo tét Chúng nói đặc công Việt Cộng đã bị quét sạch khỏi thành phố Sài Gòn. Vậy mà, ha ha, anh cười và đề nghị nâng ly. Trên tay mọi người là những ly rượu đế bà Điểm có pha tí sữa. Chín Giang nói, uống một ly thôi nhé, kẻo xỉn hết làm sao mà bàn việc sắp tới. Ok, chỉ uống một ly thôi. Bây giờ ai có ý kiến gì nào? Anh Mười Minh nói. Em đề nghị ta đánh tiếp điểm ở trung tâm thành phố. Chín Giang trả lời. Vậy ai đánh với Chín Giang? Anh Mười Minh hỏi. Dạ em. Năm thắng sốt sắng đứng lên và đưa thẳng tay ra vẻ cương quyết. Vậy được. Khi nào các em gửi quà? Anh Mười Minh hỏi. Dạ. Em định 6 giờ sáng ngày mai. Mình phải làm liên tục anh ạ. Chín Giang trả lời. Ồ. Vậy sáng ngày mai, cùng một lúc có hai trận đánh, hay quá. Anh Mười Minh rất phấn khởi nói. Đúng 6 giờ kém 5 phút, chiếc xe Honda 66 chở hai thanh niên. Người ngồi sau ngồi nghiêng một bên. Như phụ nữ ngồi, vì bọn địch thấy ta đánh chúng gần như hầu hết bằng xe gắn máy, nên ra lệnh tất cả những người ngồi sau gắn máy chỉ ngồi một bên. Điều này gây khó khăn cho các chiến sĩ biệt động thành khi xung trận. Khi đến gần bệ tường có dòng chữ điện tử, đăng các tin tức tuyên truyền gần bùng binh quách thị trang. Người ngồi sau xe bước xuống xe và ôm gói ni lông to, có mấy cành hoa và ba cây nhang. Nhưng anh sững lại vì tại đây một bà lão với thúng rổ đòn gánh đang nằm ngủ. Anh vội quay xe lại và nói, mình đi đổ xăng. Sao vậy? Người lái Honda hỏi, có một bà lão đang nằm ngủ ngay chỗ mình định đặt hoa quả cúng người ngồi sau xe trả lời rồi nói tiếp như ra lệnh ông chạy tới đường lê lai rồi tới cây xăng lê lai giáp danh với trương định và khách sạn new world ngày nay chỉ hơn một phút sau honda đã tới cây xăng người ngồi sau xe bước xuống hai cây xăng đôi và gọi dậy bán xăng và ra ngoài ngay kẻo nguy hiểm nói xong anh đặt giỏ hoa quả và ba cây nhang không đốt phía trong nhà kính Hai công nhân bắn xăng rụi mắt và chạy ra ngoài. Khi thấy vệt lửa xòe ra ngoài dài khoảng hơn hai tấc, hai người vội chạy ngược về phía bùng binh chợ Sài Gòn, chợ Biến Thành ngày nay. ầm, Hòa với cụm khói trắng hình chữ O bay lên là một quần lửa lớn bao trùm hai cây xăng. Phút chốc, hai cây xăng cháy rụi và ầm, Tiếng nổ thứ hai ngay tại cầu đi bộ bắt từ chợ Sài Gòn qua bùng binh Quách Thị Trang và qua bến xe buýt trung tâm. khi đó xe Honda 66 của hai thanh niên đã rẽ sang đường Bùi Thị Xuân qua đường Hồng Thập Tự. chiều hôm sau tại vườn trái cây lái thiêu tiệc nhẹ cá chê chiên cuốn bánh tráng chấm nước mắm gừng năm người nam một người nữ nâng cốc chúc mừng hai trận đánh thành công. anh mười dơ tờ báo trắng đen và đọc Việt cộng lại cùng lúc đánh chất nổ hai nơi chủ trương của thành ủy sài gòn gia định là phải gây cháy nổ tắc nghẽn và nếu được thì đánh theo yêu cầu của cấp trên đội võ trang biệt động thành đoàn đã tiếp tục có nhiều trận đánh của nhiều đồng chí làm cho quân thủ khiếp sợ và tất nhiên là sau đó tên tướng tổng nha cảnh sát ngụy bị cách chức vì đã tuyên bố láo khoét và vẫn không ngăn được việt cộng liên tục tấn công chúng ở nhiều nơi và gây cho chúng nhiều tổn thất Trận đánh ti chiêu hồi gia định Sẵn chớn mình đánh bọn chiêu hồi để trả thù cho các đồng chí bị bắt và răn đe bọn phản bội. Anh mời nhé. bé đi nói. Ai đánh, khi nào và ở đâu? Anh mời hỏi. Em định đánh hai trái mìn thổi vào ti chiêu hồi gia đình ở đường Lê Văn Duyệt. Sau ngày 30 tháng 4, đổi là đường Đinh Tiên Hoàng, bé đi nhanh nhẹn nói. Hai trái thì đánh thế nào? Anh mời liền hỏi. Dạ, em dự kiến là một trái cặp rào trên đường Lê Văn Duyệt, một trái cặp tường nhà xe của trường trung học Lê Văn Duyệt. Sau 30 tháng 4, đổi tên là trường Võ Thị sáu bé đi trả lời. Bé đi đã điều nghiên hả? Vậy phương án đánh thế nào? Anh mời hỏi. Dạ, mình đánh hai trái cách nhau 30 giây hoặc một phút, bé đi trả lời. Vào sáng sớm, một cặp chất nổ 3-5 kg để trên xe đạp. Đến dựng sát hàng rào Ti Chiêu Hồi Xong có xe Honda đến đón Trái này em xin được đánh Và anh Chín Giang bảo vệ Chở em Cặp chất nổ thứ hai Được đem vô nhà xe của trường Lê Văn Duyệt Tường nhà xe sát vách với Ti Chiêu Hồi Trái này phải do nữ đánh Vì đi vào bên trong trường Chỉ có nữ sinh Em đề xuất Chị Tư Hoành đánh Anh Ba Tung bảo vệ và chở Bé đi trình bày vậy tư hoành ba tung cùng chín giang bé đi ngày mai đi thực địa và kiểm tra xem giờ điểm hỏa và khi hai xe rời đi bao xa thì trái thứ nhất cười nhé anh mười hồ hởi căn dặn nhất trí tụi em sẽ đi thực địa và lên phương án hợp đồng tác chiến ngay tư kiên phấn khởi nói ngày mai bé đi đi xe đạp tôi và anh ba tung đi honda anh ba chở tư hoành Mình hẹn gặp nhau trước cửa trường Lê Văn Duyệt đúng 6 giờ sáng. Chín Giang nói. Hẹn gặp sáng mai. Cả bốn cánh tay trụm lại. Sau khi cả bốn anh chị em đi thực địa và thống nhất giờ giấc cũng như phương án hành động. Thì đúng 6 giờ, một ngày năm 1969, tại trước cổng trường nữ sinh Lê Văn Duyệt có hai xe Honda, một xe đạp. Trên Honda thứ nhất có cô nữ sinh bước xuống xe. Tiến đến cậu bé đi xe đạp và nhận chiếc cặp từ cậu bé. Cô nữ sinh đi nhanh vào trong trường. Sau khi trao một chiếc cặp cho cô nữ sinh thì cậu bé cũng dẫn chiếc xe đạp vào sát tường rào ti chiêu hồi. Khoảng 3 phút sau thì cô nữ sinh từ trong trường ra cổng tiến đến ngồi lên xe Honda như một cặp tình nhân. Cậu bé đi xe đạp liền đưa tay vào cặp như lấy cây bút hay quyển sách rồi tiến đến. Lên xe Honda thứ hai do người thanh niên cầm lái. Cả hai xe Honda liền chạy về phía lăng ông bà Triều. Khi hai xe Honda chạy đến lăng ông bà Triều, rẽ phải về phía chợ bà Triều, thì ầm! tiếng nổ thứ nhất đã vang lên. Và chỉ hơn 30 giây sau, ầm! tiếng nổ thứ hai vang lên. Sáng hôm sau, tại vườn trái cây lái thiêu, trên tay anh mời có tờ báo trắng đen. Với hàng tít lớn, Việt Cộng đánh hai quả mìn vào ti chiêu hồi gia đình, làm chết và bị thương nhiều viên chức và chiêu hồi. Những ngày tháng sau đó, dù địch cho cảnh sát lùng sục, bố ráp khắp nơi toàn nội thành, nhưng đội võ trang biệt Động Thành Đoàn tiếp tục có nhiều trận đánh của nhiều đồng chí, đã làm quân thủ khiếp sợ. Và tất nhiên là sau đó tên tướng Tổng Nha Cảnh sát ngụy bị cách chức vì đã tuyên bố đặc công Việt Cộng. Đã bị quét khỏi thành phố Sài Gòn Nhưng Việt Cộng vẫn liên tục tấn công chúng Ở nhiều nơi Ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn Gây cho chúng nhiều tổn thất Bốn lần Đánh chất nổ vào xe buýt Chở sĩ quan, chuyên viên và binh lính Mỹ Lần thứ nhất Dùng xe Honda Áp sát xe buýt Mỹ Mấy ngày nay Có hai chú học sinh khoảng 18-19 tuổi Chở nhau trên chiếc Honda 67 Theo sát chiếc xe buýt quân sự chở đầy sĩ quan Mỹ đi từ đường Trần Quốc Toản tức đường mùng 3 tháng 2 ngày nay qua đường Trương Vĩnh Ký tức đường Lê Hồng Phong ngày nay rẽ qua đường Minh Mạng tức đường Ngô Gia Tự ngày nay Thỉnh thoảng, xe của hai chú học sinh cặp sát vào xe buýt quân sự Tay chú học sinh ngồi phía sau nắm vào mảnh lưới thép bảo vệ xe buýt và khi xe buýt đến ngã ba Minh Mạng vĩnh viễn thì xe Honda của hai chú học sinh áp sát vào xe buýt quân sự Mỹ và chú học sinh ngồi sau vỗ vào xe buýt Mỹ vài cái như chia tay rồi rẽ vào đường vĩnh viễn. Năm 1968, một buổi chiều tại vườn trầu thới Tam Thôn Hóc Môn, bên bàn cờ tướng, người thanh niên 18 tuổi đẩy nhẹ con chốt sang sông rồi nói: qua ba ngày làm quen với bạn tây, tụi em xin anh mời cho phép tụi em tặng quà hai kg bom Mỹ. Ý nói là 2kg chất nổ C4. Người đàn ông to cao với đôi mắt to và vầng trán rộng, hơi trầm ngâm, gõ nhẹ con cờ xuống bàn cờ rồi nói. Từ ngã ba minh mạng rẽ vào vĩnh viễn khoảng 15 giây hoặc một phút thì các em đi được bao xa? Dạ, khoảng 300 mét anh ạ. Và xe tang của bạn cũng đã chạy hơn 300 mét trên đường minh mạng rồi. Tiếng cười tức tiếng nổ. Sẽ không làm ảnh hưởng tới tụi em và bà con trên đường vĩnh viễn đâu. Người thanh niên nói. Ok, vậy các em tặng quà vào chiều mai nhé. Sau khi xong thì về cô ba ăn bánh tráng cá lóc nướng. Người đàn ông nói. Đúng 16 giờ 15 phút, ngày hôm sau, một cậu bé khoảng 15 tuổi mang một chiếc cặp da đen đứng trước cổng trường Phan Xào Nam, đường Phan Thanh Giản. Nay là đường Điện Biên Phủ. Hai anh thanh niên trên xe Honda 67, già xe đến. Và sau câu chào hỏi nhẹ nhàng, anh thanh niên nói, Giáng học cho giỏi em nhé. Thế là cậu bé liền giao chiếc cặp cho anh thanh niên. Chiếc xe Honda 67, rồ ga, lướt nhẹ nhàng xuôi đường Phan Thanh Giản. Rẽ trái qua đường Trương Quyền rồi rẽ tiếp sang đường Trần Quốc Toản. Tức đường mùng 3 tháng 2 ngày nay. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm. Anh lái xe Honda cho xe chạy về phía đường Cao Thắng, rồi quẹo ngược trở lại đường Trần Quốc Toản. Và khi xe vừa qua khỏi trường quốc gia hành tránh, thì hai chiếc xe buýt quân sự chở đầy sĩ quan và chuyên viên Mỹ từ cơ quan viện trợ Hoa Kỳ cũng vừa ra khỏi cổng, rẽ vào đường Trần Quốc Toản. Chiếc Honda 67 lướt nhẹ nhàng cặp theo bên hông chiếc xe buýt quân sự chạy trước khoảng 5 đến 7 phút. Sau khi xe buýt quân sự Mỹ Đến ngã ba minh mạng vĩnh viễn Chiếc xe Honda 67 Liền áp sát vào xe buýt Mỹ Cậu học sinh ngồi phía sau Liền đứng người trên gác chân Nhanh chóng rút móc kẽm Trong chiếc cặp Móc vào lưới thép bảo vệ xe buýt Mỹ Tay cậu luồn xuống đáy cặp Giật mạnh khoen sát tròn Trách khói xịt ra Thơm mùi thuốc pháo Bọn Mỹ la ó VC VC Cậu học sinh kéo chiếc nón kết đội trên đầu chặt hơn tí nữa, vẫy tay chào, I am giải phóng quân. Rồi xe Honda rẽ vào đường vĩnh viễn. Sáng hôm sau, báo trắng đen có hàng tít lớn. Xe buýt Mỹ suýt nổ tung vì cặp táp chất nổ thịt ngòi. Xe buýt Mỹ đã mang cặp chất nổ về cư xá Tổng Đốc Phương mà sững sờ hốt hoảng. Thế là 2kg chất nổ C4 bị thịt ngòi, Vì dây cháy chậm không xịt lửa, cả bốn anh em ngồi trầm ngâm bên bàn ăn, nhưng không ai ăn miếng nào, mặc dù cá nướng rất thơm. Thôi nào, thua keo này ta bày keo khác, thắng không kiêu, bại không nản mà. Và lại, đâu phải tại các em mà nó không cười đâu, phải hỏi lại Hậu Cần xem sao, anh Mười nói. Chính Giang có ý kiến. Anh Mười nói đúng, mình tặng quà chỗ khác anh Mười nhé. Em đã nghiên cứu các bạn trên đường Nguyễn Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt. Chỗ ngã ba Nguyễn Văn Thoại, đất Thánh, có đường vào xóm lao động, rồi đi xuyên qua đường Lê Văn Duyệt, nay là đường cách mạng tháng 8. Dễ tặng quà lắm, anh Mười ơi! Vậy trận này, chín giang lái xe và ba tung điểm hỏa xem có khá hơn không nhé? Anh Mười Minh trả lời. Lần thứ hai, treo cặp chất nổ vào xe buýt quân sự chở quân Mỹ. Ba ngày qua trên đường Nguyễn Văn Thoại, đường Lý Thường Kiệt ngày nay, ngày nào cũng có một Honda 67 với hai thanh niên chạy cặp theo hông các xe buýt quân sự chở đầy quân Mỹ, chạy từ hướng chợ lớn về sân bay Tân Sơn Nhất đến ngã ba đất Thánh Nguyễn Văn Thoại, thì xe Honda rẽ phải vào đường đất Thánh. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, xe Honda 67 của hai cậu học sinh với chiếc cặp da màu đen Cũng áp sát một chiếc xe buýt quân sự chở đầy sĩ quan Mỹ Đến ngã ba đất thánh Nguyễn Văn Thoại Thì người ngồi sau xe Honda Đứng thẳng người lên Gắt chân xe Honda Nhanh chóng móc chiếc cặp vào lưới thép Chống lựu đạn của xe buýt Mỹ Vì trời còn chưa sáng hẳn Nên bọn Mỹ trên xe không để ý gì Trách Một vệt khói xịt ra Dưới đáy chiếc cặp thơm mùi thuốc pháo Xe Honda nhanh chóng rẽ phải vào đường đất thánh Đi xuyên qua xóm lao động Vào đường Lê Văn Duyệt Ủa Hình như nó không cười Người lái xe nói Sao kỳ vậy Mình đã thấy khói xịt ra rồi mà Thế là Lại một lần nữa Dây cháy chậm không xịt lửa Không kích được kíp nổ Nên 2kg C4 Lại lặng im Theo xe buýt quân sự Mỹ Vào tận sân bay tân Sơn nhất Lần thứ ba Treo cặp chất nổ Vào xe buýt quân sự chở Mỹ Anh Mười ơi Cho em xin đánh xe Mỹ với. Cậu bé 15 tuổi đó là bé Đi Ngô Tùng Trinh. Lâu nay bé Đi đã nhiều lần trở vũ khí cho các anh đánh hàng chục trận. Chưa kể hai trận treo cặp chất nổ vào xe buýt quân sự chở Mỹ vừa bị lép. Em định đánh ở đâu? Anh Mười Minh hỏi. Dạ trên đường Thoại Ngọc Hầu, đường Phạm Văn Hai ngày nay. Em đã điều nghiên nhiều ngày từ đường Lê Văn Duyệt, đường cách mạng tháng 8 ngày nay. Rẽ vào đường Thoại Ngọc Hầu Mỗi sáng có nhiều xe buýt quân sự Mỹ Chờ bọn Mỹ về sân bay tân sơn nhất Trên đường Thoại Ngọc Hầu Có rất nhiều hẻm rẽ phải Về phía quận Phú Nhuận Rất an toàn cho đường rút Sau khi đánh Vậy khi nào tặng quà được Anh Mười Minh hỏi Dạ, ngày mốt là được Mai Chủ Nhật chúng nó không đi Bé đi trả lời 6 giờ sáng thứ hai Trên xe Honda 67 Hai cậu học sinh rất nhỏ đội hai chiếc kết che mất vầng trán của hai cậu. Khi xe Honda đã áp sát xe buýt quân sự chở đầy chuyên viên sĩ quan Mỹ đến ngã hẻm trên đường Thoại Ngọc Hầu, chú bé ngồi sau xe Honda trồm đứng thẳng người lên móc chiếc cặp vào lưới thép của xe buýt Mỹ. Trách, một vệt khói rất dày xịt mạnh từ phía đáy cặp đang treo tòn ten trên xe buýt. Bọn Mỹ la ó hốt hoảng. V.C. V.C. Bombing! Tên tài xế xe thắng gấp mấy lượt. Chiếc cặp đung đưa rồi rơi xuống đất. Xe Honda rẽ vào hẻm. Năm giây sau. Âm! Nó cười rồi anh Tư ơi! Cậu bé ngồi sau xe Honda trồm lên nói như reo. Quên cả việc hai bên hẻm đồng bào chạy ra sân. Nhìn về phía có cột khói trắng hình chữ O cuộn tròn bay lên. Rồi nhìn chú bé không hiểu chuyện gì mà chú gieo vui đến vậy trận này anh nguyễn văn thừa chở ngô tùng trinh đánh hôm sau báo chí sài gòn đăng tin việt cộng đánh chất nổ xe buýt chở sĩ quan mỹ làm chết tám và bị thương nhiều tên lính mỹ khác lần thứ tư đánh xe buýt mỹ trong căn nhà nhỏ trên bộ ván gõ bé đi hì hụi với chiếc xe ô tô đồ chơi bốn bánh và một xe gắn máy hai bánh đầu tiên Bé đi bấm nút chiếc xe ô tô chạy đến đầu bên này bộ ván sang đầu bên kia. Nhưng khi xe ô tô chạy đến giữa bộ ván thì bé đi đẩy xe gắn máy ra chặn đầu xe ô tô. Thế là xe ô tô tự dừng lại và định rẽ sang hướng khác. Cậu bé liền bấm nút một công tác đang cầm trên tay. Bóng đèn nhỏ xíu trên xe gắn máy cháy đỏ lên. Bé đi làm đi làm lại cả chục lần. Đến khi pin trong chiếc ô tô gần hết. Sau 5 ngày mày mò làm đi làm lại thật nhuần nhuyễn Thì anh Mười Minh tình cờ bắt gặp Anh Mười Minh hỏi Bộ em muốn quay lại thời kỳ thơ ấu hay sao Mà ngồi chơi xe đồ chơi vậy Dạ không Em muốn thử cách tặng quà khác Chứ treo hoài lộ hết rồi Đây anh xem Xe Mỹ đang chạy Xe gắn máy bất ngờ xuất hiện trước đầu xe Mỹ Hai tình huống xảy ra Một là xe Mỹ thắng gấp hay là xe Mỹ Tông và đè lên xe gắn máy. Cả hai tình huống này thì quà nằm trong xe gắn máy chắc chắn sẽ cười. Bé đi nhanh nhẹn thuyết Minh. À, ra thế, nghe hay quá ta, nhưng em đã ra hiện trường chưa hay còn trên ván gỗ? Anh mời Minh hỏi với vẻ thích thú. Dạ, mấy ngày qua em đã đi liên tục bằng xe Honda đến hẻm trên đường Thoại Ngọc Hầu. Hẻm này xe gắn máy chạy ra Tân Bình hay Phú Nhuận đều được Chỉ có điều Nếu tặng quà kiểu này Ta phải hy sinh chiếc xe luôn đó anh Vậy khi nào em đánh Em đánh với ai Anh Mười Minh hỏi Dạ mấy hôm nay Anh Chín Giang cũng đã đi xe Honda đến hẻm Và từ hẻm chạy về Phú Nhuận Và có hôm chạy về Tân Bình Vậy em và anh Chín Giang đánh trận này anh nhé Đúng 6 giờ Theo kế hoạch đã thực tập nhiều lần Trên đường Thoại Ngọc Hầu Một chiếc gơ Ben của cậu bé Một chiếc Honda của chàng thanh niên Nổ máy chờ sẵn Chiếc xe buýt quân sự Chở đầy sĩ quan Mỹ Sắp chạy đến gần Betty định đẩy xe ra giữa đường Nhưng em giật mình sững người quay lại Vì trước mắt em Một cụ bà đang cầm trổi lom khom Bước ra lề đường Vù Chiếc xe buýt Mỹ đã chạy qua Chín Giang và bé đi đành mang về nhà chiếc cầu Ben với 5kg chất nổ C4 đã gài sẵn kíp điện. Chỉ cần bấm nút là sẽ phát nổ. Hai anh em rất lo vì nghĩ rằng anh Mười Minh sẽ phê bình. vì mang chất nổ đã ghép kíp chạy xe đã nguy hiểm mà đem về nhà càng nguy hiểm hơn. Nhưng khi nghe bé đi kể lại tình huống có cụ già và để tránh sát thương cho bà cụ mà bé đi tự quyết định không đánh. Anh Mười Minh lại khen, các em giỏi thật, đã tránh sát thương cho bà cụ, nhận phần khó khăn nguy hiểm về mình, thật đáng khen. Hôm sau, 6 giờ sáng, cũng tại ngõ hẻm trên đường thoại Ngọc Hầu, một chiếc Goben và một chiếc Honda nổ máy chờ sẵn. Hai cậu không đợi lâu, khoảng 2-3 phút sau, một chiếc xe buýt quân sự chở đầy sĩ quan Mỹ xuất hiện. Đợi xe buýt Mỹ còn cách ngõ hẻm khoảng 50 mét. Bé đi liền đẩy chiếc Cobain ra giữa đường rồi cậu quay nhanh lại lề đường và nhảy lên ngồi sau xe Honda. két rầm! Tiếng xe buýt hãm thắng và tiếng va chạm giữa xe buýt với xe gắn máy. chín răng rồ xe, chiếc Honda trồm lên lao vút vào phía trong hẻm. Betty bấm nút công tắc điện. Âm! Một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Một cột khói chữ O to từ từ bay lên. Lần này, Thì bé đi không dám gieo hò vì sức nổ to quá, khiến hai tay của cả hai anh em đều bị điếc. Hai anh em không nói gì, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của hai anh em, người ta biết ngay là có điều gì làm cho họ rất hạnh phúc. Hôm sau, báo chí Sài Gòn đăng tin, Việt Cộng tấn công xe Mỹ bằng chất nổ, làm chết 12 và bị thương nhiều người Mỹ khác, trong đó có một trung tá.